Quý vị đang theo dõi tác phẩm Bổn Vương ở đây, chương 61. Gió lạnh rít gào, một cánh cửa đá đứng sừng sững giữa sân cốc, trắng toàn bộ đường lên núi. Rất nhiều người đang chờ trước cửa, có người nhắm mắt dưỡng thần, có người tụm năm tụm ba trò chuyện. Lạnh không? Ngày thấy sao? Thẩm Ly cởi áo khoác lông hồ, hành chỉ mặt cho mình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 Không biết đã bao lâu, sao còn chưa cho vào? Hành chỉ nhìn sắc trời, chắc là chủ nhân quên rồi. Vừa dứt lời, đèn đuốc trên cửa động tự sáng lên, cửa đã cách một tiếng. Bên trong có bậc thang hướng lên, đuốc hai bên đường đã được đốt sáng, dòng cười từ từ đi vào trong. Đường núi dài, nhìn mãi không thấy đích, thẩm ly câu mày.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 Đây cũng là chuyện nên giao phó cho cô nương. Nào, cô nương cởi áo đi. Thẩm ly đặt tay lên thắt lưng, đột nhiên tự như nghĩ ra điều gì, thân hình ngượng ngùng. Phải cởi hết sao? Kim nương tử cười cực kỳ vui vẻ. Cởi hết cũng được, nâu già không ngại đâu. Nàng ta vừa dứt lời, một luồng sáng bên ngoài động mạnh mẽ xuyên vào, cắm Phật thẳng tắp bên chân kim nương tử.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 Cuối cùng đầu rắn gác lên vai nàng. Ồ, với thân thể này, ngược lại nâu da cảm thấy nhiệt độ của cô nương vừa đẹp, thật ấm quá. Thẩm lị cảm giác thân rắn xe lạnh đang cỏ tới cỏ lui trên người nàng. Lúc chặt lúc lỏng, còn nàng lại đang lỏa thể. cho dù nàng năm lần bẫy lượt nói rằng mình phải bình tĩnh nhưng cũng khó tránh chút thẹn thùng. Dám hỏi Kim Nương Tử trị liệu cho ta thế nào?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 Thẩm Ly nhẫn nhịn nói, trị thương, chẳng qua nô gia chỉ nói đùa thôi, phu phủ các người thật là vô vị hạng nhất. Kim nương tử khẽ ngẩn đầu, trị thương thì trị thương, có hơi đau, cô nương gắn chịu nhé. Nói xong, thân rắn quấn chặt lấy người nàng, cổ truyền đến một cơn đau.